Hòn đảo Từ Phúc đến thứ nhất, rất có thể là Nhật Bản. Hòn đảo Từ Phúc đến thứ hai, khả năng rất lớn nằm trong khu vực tam giác quỷ hậu thế. Từ Phúc biết không thể trở về đại lục, không thể quay về gặp Tần Hoàng, hắn liền quyết tâm ở lại trên đảo. Cùng 500 đồng nam, 500 đồng nữ tự mình xây dựng một ngôi làng nhỏ, một nơi để đặt chân. Từ Phúc chọn hòn đảo này thật ra vì trong cổ thư có nói qua lại thêm âm khí rất mạnh. Mục tiêu của Từ Phúc chính là muốn tìm nơi tụ tập âm khí nồng đậm nhất thế gian, chỉ có ở nơi cực âm mới có thể chân chính làm một số việc. Từ Phúc không phải kẻ vô năng, tuyệt đối là cấp bậc đại tài. Hắn biết trên đời không có cái gọi là thuốc trường sinh nhưng hắn không ngại nếm thử, không ngại tạo ra thuốc trường sinh. Từ đại tần hắn mang không biết bao nhiêu thảo dược quý giá ra biển, sau đó trực tiếp chuyển đến đảo này, nơi hắn gọi là quỷ vực. Có một cái lý thuyết rất khó tin nhưng không phải không có người tin tưởng, ở nơi cực âm chắc chắn gần sự, bất tử, hơn nơi cực dương. Tại nơi cực dương chỉ có thể đại biểu cho sự hủy diệt còn nơi cực âm lại khác, chỉ cần nhìn vào cùng một cái di hài. Nếu đặt ở sa mạc cùng đặt ở bắc cực liền có thể nhìn rõ sự bảo quản tranh lệch thế nào, cũng là minh chứng tốt nhất cho cái lý thuyết này. Dĩ nhiên nơi cực âm cùng nơi cực hàn cũng có chút khác nhau, nơi cực âm ít nhất sẽ không giết chế ngươi trực tiếp như nơi cực hàn. Nếu nói ở hậu thế, nơi cực ẩm điển hình liền phải nhìn vào công trình Kim tự Tháp, ở trung tâm Kim tự Tháp, ở nơi đặt di hài phe toàn bộ đều là nơi cực âm chỉ có như vậy mới bảo vệ được di hài nhà vua ở quỷ vực từ phúc bắt đầu nếm thử luyện đan nhưng càng luyện càng thất bại đến khi sinh mạng hắn sắp chấm dứt hắn vẫn không luyện ra được đan dược trường sinh bất tử 500 đồng nam 500 đồng nữ hắn mang đến trải qua chục năm đã sớm trở thành vài ngàn người đã sớm xuất hiện thế hệ thứ hai thậm chí thứ ba ngôi làng nhỏ cũng đã có xu hướng của tiểu thành từ phúc cũng không còn thiết tha quay về Cho dù hắn biết nếu quay về 8, 9 phần tần hoàng đã sớm chết Tất nhiên từ phúc sẽ không từ bỏ Hắn đã đến nhưng ngày tháng cuối đời Hắn càng ngày càng đặt nặng trường sinh bất tử Hắn rốt cuộc nghĩ ra một việc Hắn nghĩ đến huyết tế Huyết tế toàn bộ 4.120 nhân khẩu quỷ vực Hắn năm đó mang đến đây 1.000 người Trải qua 50 năm con số này là 4.120 người Năm xưa khi vạn lý trường thành xây dựng Tần Hoàng đã chôn sống không biết bao nhiêu dân công cùng nô lệ, oán khí ngất trời, cũng chính là từ Phúc đứng ra phong. Oán oán niệm, từ Phúc bản lĩnh thực sự phi thường lớn, dạ tâm cũng phi thường lớn, hắn muốn trường sinh. Hắn rốt cuộc thành công huyết tế 4120 nhân khẩu, bất kể già trẻ lớn bé. Lập tế đàn, huyết tế, mượn luyện đan thuật, mượn oán khí trùng thiên, mượn huyết của hơn 4000 con người. Hắn tất tay luyện một viên đan cuối cùng, bất kể là thế nào, hắn đều đánh cuộc, thành hắn liền trường sinh, bại hắn liền chết, đan dược luyện thành nhưng dược lực quá kinh người, bản thân từ phúc thân thể không cách nào chịu được dược lực, hắn liền nghiền nát viên đan dược này, thả vào một cái hồ nước nhỏ, hồ nước đương nhiên phi thường phi thường nhỏ, cùng lắm chỉ có vài m hai mà thôi đặt ở hậu thế cũng chỉ được coi là hồ nuôi cá cảnh cỡ nhỏ. Từ phút sau đó bắt đầu ngày ngày ở bên hồ nước, uống nước bên trong hồ. Hắn cũng không ngờ dựa vào cổ thư hắn đánh liều luyện đan lần cuối vậy mà thật sự thành công hoặc ít nhất là mặt ngoài. Ngày ngày uống nước trong hồ, hắn càng ngày càng trẻ ra, thân thể càng ngày càng tốt. Từ ông lão gần 100 tuổi hắn bắt đầu trẻ lại như những năm 60 tuổi. Hắn gọi đây là hồ trường sinh. Đáng lẽ Từ Phúc tưởng mình thành công trường sinh nhưng hắn cũng phát hiện ra. Chỉ cần hắn rời khỏi phạm vi hồ nước quá xa, thân thể hắn bắt đầu héo rút. Chỉ có ở cạnh hồ trường sinh, hắn thân thể mới có thể chịu được. Từ Phúc cũng phát hiện ra, thay vì uống nước trong hồ, hắn có thể dựa theo pháp môn đạo gia hấp thu khí trong hồ. Hắn gọi đây là trường sinh khí. Hắn cũng gọi luôn sơn cốc dùng để luyện đan là trường sinh cốc Từ phúc trong mắt càng ngày càng sáng Hắn hiểu được chỉ cần huyết tế càng nhiều người Hắn càng có thể chế tạo thêm thuốc trường sinh Càng đến gần trường sinh Hắn quyết định tự mình lấy nước trường sinh hồ chia làm 7 cái hồ lô rượu Sau đó bắt đầu thực hiện mộng tưởng Từ phúc chế tạo một thiên cổ sát trận tại chính hòn đảo này Sau đó mang theo bảy hồ lô rượu trở về hòn đảo đầu tiên hắn đặt chân năm xưa. Hắn còn chưa quên năm nghìn nhân khẩu hắn bỏ lại năm mươi năm trước. Từ phúc bằng vào nước trong hồ lô rượu, có thể tạm thời bảo đảm dung nhan như những năm sáu mươi. Trở lại trốn xưa, đương nhiên tại nơi đó nhân khẩu càng nhiều. Năm nghìn nhân khẩu trải qua năm mươi năm chính là ba đời sinh sản, lại thêm địa lợi rộng, tài nguyên phi thường nhiều. Nhân khẩu trực tiếp gần như gấp 4 khi xưa, đạt đến gần 3 vạn người. Tất nhiên nói 5.000 nhân khẩu cũng không chính xác, đi theo từ Phúc ra biển năm xưa còn có cả ngàn binh lính, cũng chẳng thiếu nô lệ trưởng thành, tổng nhân khẩu hắn để lại đảo này chỉ sợ lên tới gần vạn người. Người đứng đầu đảo cũng là một viên thiên tướng của Đại Tần năm xưa, cũng vì hắn trước đó tay nắm binh quyền, trưởng quản 3.000 binh lính mới tạo thành vị thế của mình. Hắn hiện tại không khác gì đế vương. Từ phúc trở về cũng không đoạt quyền kẻ này. Trái lại bắt đầu mê hoặc nhân tâm. Bằng tài năng của từ phúc muốn, mỹ dân là việc dễ vô cùng lại thêm thân phận của hắn năm xưa vẫn còn. Hắn có thể đi xác nhận thân phận rõ ràng với bất cứ ai. Hắn liền trở thành lão thần tiên. Hắn bắt đầu mê hoặc chúa đảo. Hắn có thể làm cho Tần Thủy Hoàng bắt đầu tin vào trường sinh thì tên thiên hộ tướng năm xưa tính là gì? Đấy là chưa kể từ phúc hiện tại gần trăm tuổi nhưng dung mạo chỉ là ông lão sáu mươi, cả người lập lờ tiên khí. Hắn rốt cuộc lại mang theo năm nghìn người đến quỷ vực. Hắn nhồi nhét vào não bộ những người này cái gọi là trường sinh cốc. Đến trường sinh cốc, liền có thể trường sinh. Quyển hai chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio mới.com chương 272 Quỷ vực 2 số phận của 5.000 người được đưa đến quỷ vực như thế nào Tất nhiên rất đơn giản toàn bộ đều chết lại huyết tế .000 người lại một đợt luyện trường sinh đan thứ hai từ Phúc Tất nhiên muốn luyện đan lần thứ ba lần thứ 4 thậm chí hắn dám giết sạch người trong thiên hạ đến khi đạt được trường sinh mới thôi. Tất nhiên hắn cũng biết hiện tại hắn chưa thể điên cuồng bất chấp tất cả. Hắn sau khi huyết tế 5.000 người này thì cũng dừng tay. Đầu tiên hắn lại phải trồng một lần dược thảo mới. Cũng phải đợi dược thảo phát triển. Thứ hai hắn cũng biết cái gì là bông thả. Hắn bắt đầu coi con người như gia súc vậy. Hắn coi nhân khẩu tại hòn đảo kia như nông trường. Hắn cũng phải để từ từ cho nhân khẩu sinh ra. Từ phúc Ở tại trường sinh cốc, hắn quả thực sống tiếp 30 năm nữa Đồng thời hắn năm 130 tuổi không ngờ lại có dung mạo của trung niên 50 tuổi Trải qua 130 năm cuộc đời, từ phúc bắt đầu giống tiên nhân Thậm chí hắn quả thực có được đại bản lĩnh, thân thể hắn càng ngày càng tốt Hắn cũng bắt đầu tu luyện cái gọi là võ công Năm hắn 130 tuổi, lại trở về đào xưa Người đứng đầu hòn đảo hiện nay đã không dùng từ tù trường để xưng hô mà phải là quốc vương Vì quốc vương này chính là con trai của thiên hộ tướng năm xưa Về phần thiên hộ tướng dĩ nhiên là một trong năm nghìn người đầu tiên bị hắn tẩy não Hắn đến cũng không phải là bắt nhân khẩu như trước Hắn cần đợi thêm vài chục năm cho dược thảo đầy đủ trường thành Vì vậy hắn liền tặng cho quốc vương một bình hồ lô rượu chứa đầy trường sinh thủy Đồng thời hắn cũng mang đến rất nhiều trường sinh thủy cho chính mình dùng cho chính mình bảo trì thanh xuân, không uống trường sinh thủy, hắn chắc chắn sẽ già đi, thậm chí sẽ chết rất nhanh. Từ phúc không rõ đến khi nào có thể chân chính trường sinh, hắn thực sự hoài nghi phải đợi đến lúc dung mạo trở lại còn 4, 5 tuổi thì mới được gọi là trường sinh, dấu sao so với 30 năm trước, tốc độ lão hóa thân thể khi không uống trường sinh thủy đã chậm rất nhiều, lại bằng bản lĩnh của mình. Từ phúc vẫn hoàn toàn có thể Mỹ dân lần thứ hai hơn nữa hắn chân chính được coi là thần tiên. Từ phúc Ở trên đảo, danh khí còn lớn hơn quốc vương, được quốc vương cung phụng như người trời. Hắn cũng mở đạo trường, mở ra cái gọi là bái nguyệt giáo cũng thu vài tên tiểu đồng. Hắn cứ cách vài năm phải trở về trường sinh cốc lấy trường sinh thủy, cứ như vậy đi đi lại lại. 20 năm nữa đi qua, Từ Phúc đã 150 tuổi, vài tiểu đồng hắn thu đều học của hắn một thân bản lĩnh, một thân huyền môn đạo gia. Từ Phúc cũng giao cho đám đệ tử này một nhiệm vụ, tiến về Trung Nguyên, nắm bắt thế cục Trung Nguyên, sau đó dương danh bái nguyệt giáo đồng thời, nhét một quyển kinh thư đến Trung Nguyên. Quyển kinh thư này gọi là Trường Sinh Quyết. Giao phó cho đám đệ tử xong, Từ phúc lại mang 5.000 nhân khẩu trở về quỷ vực. Tất nhiên cũng có quốc vương đời trước hơn nửa quốc vương hiện nay chính là đệ tử của hắn. Hắn chân chính nắm toàn bộ hòn đảo này trong tay. Sự việc sau cũng chẳng cần phải nói. Hắn luyện trường sinh đan lần thứ ba. Lại trải qua 20 năm. Hắn quay lại hòn đảo. Dung mạo của hắn trở về năm 40 tuổi. Chân chính được coi là trẻ trung. Từ phúc năm 170 tuổi trở về. Bản lĩnh lại càng lớn hơn nữa khi hắn trở về quốc vương vẫn cứ là đệ tử của hắn Đương nhiên người ta càng tin về trường sinh Từ phúc hiện tại đã rất gần trường sinh Đã rất gần với hai chữ thần tiên Tuy nhiên hắn hiện tại có vài việc cảm thấy cản tay Hắn năm xưa thu ba tên chân truyền đệ tử Người thứ nhất là Đương Đại Quốc Vương Phù Tăng Quốc Vương Người thứ hai là Bái Nguyệt Giáo Chủ Người thứ ba Được hắn cử đến Trung Nguyên đồng thời muốn lập phân đà bái nguyệt giáo Trung Nguyên Đáng tiếc không thành công Từ phúc ra tay chậm hơn người khác Khi tam đệ tử của hắn tiến về Trung Nguyên lại gặp ngay siêu cấp yêu nghiệt Đạt ma xuất thế Không chết mới là lạ Phật giáo khi đó cũng thành công tiến vào Trung Nguyên Bái nguyệt giáo thật sự gặp lực cản rất lớn Thật ra nếu muốn đào tín ngưỡng Bái Nguyệt Giáo chưa chắc đã không thể cùng Phật Giáo đấu nhưng từ trên xuống dưới Bái Nguyệt Giáo cũng không có cái lực lượng này. Bọn họ không có tín ngưỡng, cũng chẳng có bao nhiêu lịch sử phát triển, lại càng không thể tự mình xây dựng hệ tín ngưỡng riêng biệt. Cái này thua xa so với Phật Giáo, rất khó mị hoặc dân chúng. Tất nhiên chỉ cần lão bất tử như từ phúc ra tay. Chỉ cần Từ Phúc bỏ ra vài chục năm liền dám mang bái nguyệt giáo đặt song song cùng Phật giáo có điều Từ Phúc không thể trở về Trung Nguyên. Khoảng cách giữa Trung Nguyên cùng Phù tang quỷ vực của hắn quá xa, hắn không dám đi. Từ Phúc chỉ có thể thở dài, hắn tiếp tục dạy dỗ một tên đệ tử, từ toàn bộ Phù tang tìm được một kẻ thiên phú tốt nhất. Từ Phúc là người huyền môn đạo gia, bản thân cực kỳ am hiểu cái gì gọi là âm dương. Cái gì gọi là càn khôn, Từ phúc dùng thời gian gần 30 năm xây dựng lại bái nguyệt giáo từ đầu, cho nó thực sự giống với một giáo phái sau đó lại cho tứ đệ tử tiến vào Trung Nguyên. Tam đệ tử đã chết trong tay đạt ma, trường sinh quyết cũng mất tích. Tứ đệ tử lần này tiến vào Trung Nguyên, một thân võ nghệ phi thường cường hãn, bởi trong thời gian 30 năm xây dựng bái nguyệt giáo, Từ phúc sáng tạo ra càn khôn quyết. Từ Phúc đặt tên vẫn tương đối kém, tên gọi võ công cực kỳ đơn điệu, ví dụ Trường Sinh Quyết, Cản Khôn Quyết hay Trường Sinh Thủy, Trường Sinh Cốc. Có điều tên gọi không lợi hại nhưng bản thân tuyệt học cực kỳ đáng sợ. Cản Khôn Quyết tuyệt đối phi thường mạnh, dĩ nhiên tứ đệ tử của từ Phúc kể cả thiên tài hơn nữa cũng không dám ở trung nguyên truyền giáo, hắn đánh không lại Phật giáo. Kết quả kẻ này chọn đến ba tư. Tại Ba Tư đúng là chưa đến phiên Phật giáo hô mưa gọi gió. Tứ đệ tử rời đi, Từ Phúc lại mang người về quỷ vực, lần này là một vạn người. Từ Phúc mang theo một vạn người trong đó có cả đại đệ tử cùng nhị đệ tử. Hắn lúc này càng gần trường sinh càng gấp, càng muốn nhanh chạm đến trường sinh. Hắn muốn tăng cường hiệu quả của trường sinh cốc, của trường sinh thủy vì vậy hắn cũng bất chấp mà mở rộng sát trận, toàn bộ quỷ vực hoàn toàn bị biến thành sát trận. Tính cả một vạn người này, trong tay Từ Phúc đã có hai vạn năm ngàn oan hồn. Từ Phúc đương nhiên không sợ mấy thứ này, hắn thậm chí ngoài đại sát trận còn mở ra cấm trận, phong. Ấn toàn bộ oan hồn, toàn bộ oán khí thậm chí cả âm khí dưới lòng đất. Quỷ vực trải qua cả trăm năm Từ Phúc cải tạo căn bản không giống quỷ vực, mặt ngoài xem càng giống tiên vực. Từ phút sau đó tất nhiên lại luyện trường sinh đan hơn nữa hắn gần như triệt để sống lại. Từ phút năm đó 200 tuổi, không khác gì thiếu niên 20. Từ phúc biết rất có thể trải qua 100 năm, 200 năm nữa hắn liền chân chính trường sinh. Từ phúc càng gần trường sinh tham vọng càng lớn, hắn muốn rất nhanh trở về phù tang, huyết tẩy toàn bộ phù tang. Hắn muốn xây dựng một siêu cấp sát trận ở phù tang. Diệt sạch phù tang vài vạn nhân khẩu để cho hắn chân chính trở thành thần tiên. Đúng lúc này, dị biến xảy ra. Từ Phúc quá thành công rồi, vì quá thành công hắn càng ngày càng không cẩn thận. A Thanh đến rồi. A Thanh là ai? Nàng là chân chính thần tiên, là người đại diện của thiên đạo. Từ Phúc là ai? Cho dù hắn sống 200 năm, cho dù hắn là lão bất tử nhưng hắn ở trước mặt A Thanh tính là gì? A Thanh đến đương nhiên là giết Từ Phúc, hắn phạm vào thiên điều, bị thiên phạt, thiên phạt không phải là sấm sét, không phải là thiên kiếp, thiên phạt chính là A Thanh, Từ Phúc lấy cái gì chống lại A Thanh, dĩ nhiên chỉ có thể trốn hơn nữa Từ Phúc quả thực có bản lĩnh kinh người, hắn thành công chạy đi được, A Thanh sẽ không bỏ qua cho hắn nhưng số Từ Phúc không cạn, đầu tiên hắn mở sát trận cầm chân A Thanh, thứ hai hắn cũng bất chấp tất cả điên cuồng bỏ chạy, thứ ba là oán linh. 25000 oán hồn chết trong tay Từ Phúc đã sớm sinh thành oán linh, Từ Phúc cũng sớm biết oán linh tồn tại. Hắn phong. Oán oán linh bởi hắn không có cách diệt oán linh, hắn cũng biết oán linh cường đại đến mức này chỉ cần thoát ra hắn liền phải chết. Oán linh điên cuồng lại thêm sát trận quả thật cản tay A Thanh rất nhiều hơn nữa âm khí của quỷ vực đã bị phong Ấn suốt 150 năm nay Bộc phát ra cho dù A Thanh Cũng không thể dùng lực chế phục A Thanh hoàn toàn có thể mượn Đạo lực giết chết oán linh nhưng nàng Không mượn nàng đã bao lâu Không gặp đối thủ nàng Thực sự cực kỳ cô độc nàng Vì vậy liền dùng tự thân bản lĩnh Đánh cùng oán linh về phần Từ phúc dĩ nhiên không thể Chạy khỏi quỷ vực đường sống Duy nhất của hắn chính là A Thanh Cùng oán linh lưỡng bại câu thương Toàn bộ quỷ vực là một đại trận chỉ có sinh môn duy nhất đạt ở trường sinh cốc vì vậy Từ Phúc coi như là an toàn. Tiếp theo mọi việc lại càng vượt xa dự đoán của Từ Phúc. Vì Dương Gian, sinh giá siêu cấp oán linh vì vậy, người âm giới liền đến rồi. Đây cũng là lần đầu tiên A Thanh thấy người âm giới hơn nữa âm giới cũng rất rất lợi hại. Đám người này gọi là tử thần, chuyên gia nhắm đến oán linh, oán linh thực sự như gặp khắc tinh, vô phương chống lại tử thần. A Thanh là người đại diện của thiên đạo, cũng coi như người quản hạt dương giới. Dĩ nhiên đám người âm giới cũng sẽ không làm gì nàng. Bọn họ chỉ chịu trách nhiệm mang oán linh về đương nhiên đối với A Thanh vẫn tương đối khách khí. A Thanh từ những tử thần này liền biết không ngờ đối thủ của nàng chỉ là cấp đầu tiên của oán. Oán linh đối với tử thần chỉ là món ăn sáng nhưng nếu nó tiến hóa thành ma linh thì lại là một vấn đề khác. Hoán linh dù thế nào cũng là linh hồn, ma linh thì trạng thái đã biến thành nửa thực thể, dạng ma linh này mới chân chính là vấn đề, dĩ nhiên ma linh không phải lúc nào cũng có thể sản sinh ra. A Thanh cùng tử thần nói với nhau rất nhiều việc trên trời dưới biển, nàng cực tò mò về những thứ này, dù sao đây không phải là vật dương gian, nàng sẽ không biết. Trong thời gian này, từ phúc liền chạy, từ phúc đương nhiên sẽ chạy không được khỏi quỷ vực. Dù sao có chạy cũng sẽ bị A Thanh bắt được vì vậy. Hắn lựa chọn bất chấp tất cả đi vào âm giới. Tử thần muốn xuyên giới liền phải tạo ra một cái cổng gọi là giới môn. Giới môn được tử thần mở ra trùng hợp lại ở trong trường sinh cốc. Đám người này căn bản không nhìn từ phúc, không để ý từ phúc. Việc trước tiên chỉ là bắt oán linh. Đám người này cũng không lo từ phúc nhảy vào âm giới dù sao nếu hắn dám tiến vào liền đại biểu cho một cái. Chết! Từ Phúc cũng không biết việc này, hắn thậm chí còn chẳng rõ giới môn dẫn đi đâu nhưng hắn liều, hắn không muốn chết, không muốn bị A Thanh giết chết. Hắn liền dám nhảy vào giới môn, sau đó linh hồn liền tách khỏi thể xác, hắn chân chính chết đi, hồn nhập âm giới, kết thúc sinh mệnh 200 năm của Từ Phúc. Hồn nhập âm giới, mở ra hành trình mới, hành trình của Đế Thích Thiên, linh hồn nhập âm giới cũng tính là chết. Đặc biệt là loại siêu cấp ác nhân như Từ Phúc chắc chắn càng thảm, có điều Từ Phúc không hổ là Từ Phúc, ở âm giới hắn mới chân chính bộc lộ tài năng, ba chữ Đế Thích Thiên mới danh vang khắp cõi âm tào địa phủ. Đế Thích Thiên chết đi, sẽ không ai biết quỷ vực ở đâu. Hắn chân chính biến mất nhưng mà sau khi hắn chết đi, nhân gian vẫn có vài việc liên quan đến hắn. Việc thứ nhất, tứ đệ tử của hắn từ ba tư trở về, Lúc này đứng đầu Phù Tăng chính là bái nguyệt giáo chủ cũng là con trai của nhị đệ tử từ Phúc. Người này cũng là bậc đại tài, vừa là bái nguyệt giáo chủ vừa là Phù Tăng quốc vương. Người này cùng tuổi với tứ đệ tử từ Phúc nhưng mà lại thua một cái bối phận. từ Phúc chết đi, hoàn toàn biến mất vì vậy thân phận hai địa vị của hai người tương đối khó giải quyết. Tứ đệ tử của từ Phúc trở về vốn tưởng sư phụ sẽ đón mình làm thần tiên. Trở thành trường sinh bất lão nào ngờ sư phụ một đi không về, hắn chỉ có thể ở lại phù tang đợi sư phụ. Hắn cùng bái nguyệt giáo chủ lúc đầu còn có thể hòa hoãn nhưng một núi nào có hai hổ. Rốt cuộc hai mươi năm sau trải qua vô số ma sát hai bên đã sớm chẳng nhịn được nhau, xảy ra đại chiến. Đây là phù tang là sân nhà của bái nguyệt giáo chủ vì vậy hắn thắng. Tứ đệ tử bản lĩnh cực cường, may mắn chạy được về trung nguyên chạy được về Ba Tư tuy nhiên thương thế quá nặng, cũng không sống được lâu nữa. Kẻ này hận chết bái nguyệt giáo cũng hận, sư phụ. Hắn là theo ước định với Từ Phúc mà về Phù tang Đáng lẽ theo hẹn ước 20 năm trước Từ Phúc đã phải đến đón hắn, đưa hắn trở thành tiên nhân trường sinh nhưng Từ Phúc chưa từng trở lại cũng chưa từng có giao phó. Hắn vì bái nguyệt giáo làm rất nhiều nhưng hiện tại bị đánh thành chó nhà có tang Cái gì cũng không có, sao có thể không hận. Trước khi chết hắn liền đổi tên Ba Tư, Bái Nguyệt Giáo thành Minh Giáo. Ý nghĩ phi thường rõ ràng, một bên là Minh đối lập hoàn toàn với cái gọi là Nguyệt. Cản Khôn Quyết từ đó cũng đổi tên thành Cản Khôn Đại Na Di. Bái Nguyệt Giáo ở Ba Tư chính thức trở thành Minh Giáo Ba Tư. Về phần phù tang, Bái Nguyệt Giáo cũng không tốt đẹp gì. Ban đầu theo từ phúc thì Phù Tăng Vương cùng bái nguyệt giáo chủ phải do hai người chấp trưởng nhưng bái nguyệt giáo chủ đời này lại kiêm nghiệm cả hai ai. Đi ngược với giáo quy có điều vì hắn quá mạnh, Phù Tăng Vương thất có thể làm gì? Nếu không phải kẻ này lo lắng từ phúc hắn đã sớm giết sạch Phù Tăng Vương thất, việc không ai ngờ hắn cũng trọng thương. Sau đó Phù Tăng Vương thất liền quay lại phản giáo hắn, dồn hắn vào chỗ chết, sau đó Phù Tăng nội chiến. Việc thứ nhất qua đi rất nhiều năm liền đến việc thứ hai, trường sinh quyết biến mất bao nhiêu năm lại xuất thế trên giang hồ, rơi vào tay một tuyệt đỉnh thiên tài huyền môn, đạo hiệu tiêu giao tử. Ban đầu từ phúc muốn kéo càng nhiều người đến quỷ vực, muốn hấp dẫn người trung nguyên đến quỷ vực để hắn dễ bề thu thập nguyên liệu, nào ngờ tam đệ tử bị đạt ma đánh chết, trường sinh quyết cũng biến mất. Năm tháng qua đi, trường sinh quyết cũng chẳng nguyên vẹn. Rơi vào tay tiêu giao tử chỉ còn lại tàn thư hơn nữa rất buồn cười, tàn thư viết bằng chữ tần. Cũng may tiêu giao tử là bậc siêu cấp thiên tài, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, quả thật cũng vẫn tìm hiểu ra được nội dung tàn thư đồng thời từ chính nguyên lý trong tàn thư. hắn cơ duyên lĩnh ngộ mà sáng tạo ra bất lão thường xuân công sau đó lại tự mình đi đến quỷ vực, muốn biết cái gì là trường sinh bất tử, không thể không nói. Từ phúc về mặt nào đó cũng tạo ảnh hưởng rất lớn tới con đường của tiêu giao tử. Có rất nhiều thứ tiêu giao tử lĩnh ngộ được từ trường sinh quyết dù sao viết ra trường sinh quyết bản thân từ phúc cũng bỏ ra rất nhiều tâm lực. Từ phúc hoàn toàn có thể coi là người đặt nền móng cho tiêu giao tử cũng là cho tiêu giao phái sau này. Nói tốt về hắn cũng được, nói xấu về hắn cũng tốt nhưng không thể phủ nhận. Tại cái thế giới này từ phúc viết ra một đoạn truyền kỳ của chính mình. Chỉ là truyền kỳ của hắn không ai biết mà thôi. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 273, Mộ Dung Thế Gia 1. Vô song đương nhiên sẽ không biết được những việc xảy ra xung quanh mình. Độc cô cũng thế mà từ phúc cũng vậy. Vô song lúc này đang lựa chọn một địa điểm cách xa trận doanh nhân loại. Có thể coi là rất gần khu vực trung tâm Ma Sơn. Địa điểm này thường thường sẽ không có người tiến vào. Tuy khoảng cách có chút xa so với trận doanh nhân loại nhưng dọc quãng đường đi đi về về bản thân vô song cũng đúng là không lo lắng. Bằng tốc độ của hắn muốn trở lại cũng chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ mà thôi. Vô song không am hiểu trận pháp lại càng không hiểu về phong thủy. Hắn không biết cái gì là phong thủy bảo địa vì vậy trực tiếp chọn chỗ nào hắn cho là kín nhất, khó bị phát hiện nhất. Xung quanh nơi này là hàng loạt bụi cây lớn, từng tảng đá xếp trồng lên nhau, thậm chí độ cao cũng tương đối lý tưởng, tương đương một ngộn đồi nhỏ ở ngoài kia, lựa chọn được một vùng đất trống như vậy bản thân vô song là tương đương đắc ý. Khoanh chân trên một tảng đá tương đối bằng phẳng, vô song lại tiến vào trạng thái tu luyện. Trên lý thuyết hắn muốn mượn sức mạnh ma lực nhưng trên thực tế hắn hiện tại còn chưa biết làm thế nào. Từ trước đến nay hắn chỉ biết trực tiếp tiến vào trạng thái ma hóa chứ chưa từng thử theo dạng mượn ma lực này. Nói đơn giản thì vô song đang hướng đến ma hóa không toàn diện. Ma hóa trước đây coi như là 100% ma hóa thì hắn đang hướng đến con đường ma hóa theo từng phần trăm. Đầu tiên vô song đương nhiên cũng phải bước vào trạng thái ma hóa đồng thời cố gắng tập trung ý niệm của bản thân điều khiển ma khí trong cơ thể. Hắn vốn nghĩ chỉ cần khống chế tốt ma khí từng điểm từng điểm thoát ra liền có thể tạm thời thành công nhưng làm rồi mới biết độ khó của nó là như thế nào. Chỉ cần hắn điều động ma khí cả cơ thể hắn trực tiếp tiến vào ma hóa toàn thân. Trong trạng thái ma hóa, vô song thật sâu nhíu mày rồi chậm rãi lại trở về nguyên bản. Vô song nâng tay phải của mình lên, cả cánh tay của hắn đầy những văn tự màu đen chẳng chịt Nhìn những văn tự này vô song càng ngày càng tập trung hơn. Văn tự trên tay phải đương nhiên là ngăn cản ma khí toát ra từ trong người hắn, khiến người bên ngoài không cách nào nhận ra hắn có ma khí nhưng nó tuyệt đối không phải phong. Vấn ma khí, những văn tự này không có khả năng khắc chế ma khí của vô song. Chỉ cần vô song muốn, hắn phi thường dễ dàng tiến vào ma hóa đặc biệt là từ khi đạt được đến cảnh giới tam long. Trước đây ma hóa quả thật không dễ. Ở trạng thái nhất long mà vô song muốn ma hóa liền phải tập trung toàn bộ cảm xúc trái chiều của bản thân. Ở trạng thái nhị long thì hắn chưa thử, hắn cũng chưa biết quá trình ma hóa của mình thế nào. Còn ở trạng thái tam long này thì không phải nói, chỉ cần ý niệm vừa động liền sẽ ma hóa thành công. Dùng tay trái vuốt nhẹ lên tay phải của chính mình, vô song bắt đầu nhớ đến một số thứ. Biết bước này tính ra đã đi theo hắn ba cái thế giới. Từ trước khi hắn trọng sinh đã có nó, vô song cũng không bao giờ còn nghĩ đây chỉ là một hình xăm bình thường, một vết bớt bình thường. Nếu vết bớt này đặc biệt như vậy thì nó có tác dụng gì? Trước đây rất lâu vết bớt đã sớm biến mất sau đó lần đến vương bản sơn hay cụ thể là hắc địa thì nó lại hiện ra. Tại lần đó vô song cũng chính thức biết được kiếp trước hắn nhất định sẽ không chết vào năm 30 tuổi. Sau ngày sinh nhật tuổi 30 nhất định phải còn cái gì đó. Tất nhiên mấy việc kia hắn đã sớm dẹp ra khỏi đầu dù sao nghĩ cũng là không nghĩ ra. Hắn chỉ tập trung vào vết bớt. Ở hắc Địa cùng Ma Sơn có điểm chung là gì? Điểm chung của nó nơi này đều tụ tập những sinh vật không thuộc về thế giới. Loài người cùng những sức mạnh siêu nhiên không thể giải thích bằng lý thuyết thông thường. Tuy rằng sinh vật ở hắc Địa cùng sinh vật ở Ma Sơn khác nhau hoàn toàn về kiểu dáng, hình thái thậm chí là năng lực nhưng vô song vẫn có thể tìm được một điểm giống nhau. Bọn chúng đều có ma khí. Trước kia ở Vương Bản Sơn, ở hắc Địa, vô song cái gì cũng không rõ, cái gì cũng không hiểu. Đến cả ma khí là gì hắn cũng không biết vì vậy hắn không nhận ra. Lúc này thì khác. Thật ra từ giây phút đầu tiên tiếp xúc với ma khí trên người A Thanh thì vô song đã cảm nhận được sự giống nhau, ma khí phong. Vẫn A Thanh căn bản không khác gì thứ chất lỏng màu đen nhảy nhụa ở tế đàn nơi hắc địa. Về bản chất theo vô song thì hai thứ là một, khác biệt duy nhất một cái ở trạng thái khí một cái ở trạng thái đặc mà thôi. Kết hợp các dòng suy nghĩ của bản thân mình lại. Vô song bắt đầu hoài nghi vết bớt của hắn liên quan mật thiết đến ma khí. Kiếp trước vết bớt không có gì quá mức đặc biệt là bởi kiếp trước vô song không có khả năng chạm đến ma khí. Ở kiếp này từ khi tiếp xúc với ma khí thì vết bớt một mực đi theo hắn. Nếu đã như vậy vô song không ngại thử nghiệm tiếp. Hắn dồn toàn bộ tinh thần vào cánh tay phải. Sau đó trực tiếp ma hóa toàn thân, điều động toàn bộ ma khí trong người về tay phải của mình. Ma khí của vô song khi vận toàn lực không khác gì nội lực của một đế vị cao thủ toàn bộ xuất ra vậy, cực kỳ kinh khủng. Ma khí dồn hết về tay phải, lập tức tạo nên một vòng xoáy trên chính tay phải của vô song. Vì cả cơ thể vô song đang ma hóa, hắn không nhìn ra được ma khí di chuyển nhưng hắn có thể cảm nhận được. Khi ma khí di chuyển đến cánh tay phải bắt đầu dồn lại một điểm, như trăm sông đổ về một chỗ. Sau đó ở trên cánh tay phải vô song sinh ra điểm xoáy. Ma khí cứ tiếp tục chảy vào, vòng xoáy càng ngày càng lớn, tụ xoáy càng ngày càng mạnh, như một cái lỗ đen vậy. Mãi đến 10 phút sau tụ xoáy mới dừng lại sau đó càng ngày càng nhỏ, dần dần hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Vô song đương nhiên phải cảm nhận được trên cơ thể mình xảy ra cái gì, hắn liền giải trừ ma hóa. Trên cánh tay phải của vô song rốt cuộc cũng có biến chuyển. Cả cánh tay vẫn là hoa văn màu đen nhưng ở phần cánh tay phải bắt đầu xuất hiện một hình tủ xoáy đặc dị. Khẽ mỉm cười, ý niệm điều động, vô song bắt đầu để tủ xoáy biến hóa. Tủ xoáy này không giống hoa văn trên cánh tay của hắn. Tủ xoáy ngập tràn ma khí hơn nữa có thể bị chính vô song điều khiển. Tủ xoáy dần dần thay đổi hình thù, trở thành một đóa quỷ hoa màu đen. Vô song có thể cảm giác được bên trong tủ xoáy có bao nhiêu ma khí, đây đương nhiên không phải toàn bộ ma khí trên người vô song đồng thời chữ lượng ma khí trong tủ xoáy cũng đã sớm đạt đến giới hạn nhưng chỉ cần vô song có thể điều động thứ này là đủ rồi, chỉ ít hắn nhìn ra một con đường, lại tiếp tục đếm thử điều động ma khí toàn thân, trở lại với trạng thái ma hóa, vô song lại đếm thử tạo ra đóa hoa thứ hai. Lần thứ hai đương nhiên cũng không khác gì lần thứ nhất, trên tay vô song lại có một đóa hát quỷ hoa bất quá vô song cũng có chút cảm giác không ổn. Thứ nhất trên cơ thể hắn tự hồ tương đối lệch, ma khí chỉ có thể tụ về bên tay phải còn lại bất cứ nơi nào trên cơ thể đều không tụ nổi ma khí. Thứ hai vô song cũng cảm giác được ma khí trên người hắn quá nhiều, số lượng hắc quỷ hoa chỉ sợ hoàn toàn không đủ. Hắc quỷ hoa chỉ có thể tạo ra trên tay phải của vô song. Điều này đồng nghĩa với việc số lượng mỗi đóa hoa này có hạn. trữ lượng chứa ma khí của nó cũng tương đối hạn chế. Muốn chứa đựng toàn bộ ma khí của vô song gần như là không thể. Vô song hiện nay chỉ có thể coi là tập khám phá cơ thể của chính mình. Hắn còn rất nhiều việc phải làm. Khi trời bắt đầu tối, từ nơi... trở về lầu các của chính mình tuy nhiên hắn vẫn chưa được nghỉ ngơi đây là ngày thứ hai vô song ở trong trận doanh nhân tộc lúc này hắn chưa quên mình có hẹn cùng a châu trở về nhà của mình ở bên ngoài đã thấy a châu đợi sẵn nàng vừa nhìn thấy vô song trở về khuôn mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng tiền bối người về rồi nhìn thấy a châu đợi mình vô song cũng hướng về nàng mà cười đợi ta lâu chưa a châu nhu thuận cúi đầu Tiểu nữ vừa mới tới, tiền bối nhìn sắc mặt của người đầy mệt mỏi, có việc gì sao? Vô sóng nghe vậy bản thân vô song cũng thở dài một hơi, điều động ma khí chưa bao giờ là việc dễ dàng, thực sự rất mệt mỏi. Nghĩ mà xem tập trung toàn bộ tinh thần điều khiển từng tia ma khí tụ tại một chỗ đồng thời không chỉ một lần mà còn là rất nhiều lần, sao có thể không mệt mỏi? Không sao, vào nhà đi. Vô song thật ra còn không mang chìa khóa nhà Chìa khóa lầu này vẫn còn để A Châu cầm trong tay Dù sao cường giả như vô song cũng chẳng cần khóa cửa để tiến vào nhà A Châu ngoan ngoãn vì vô song mở cửa Trong mắt nàng mang theo sự tò mò rất lớn Nàng không hiểu tại sao tiền bối lại gọi mình đến đây Đương nhiên A Châu cũng sẽ không hỏi trực tiếp Nàng vừa mở cửa liền chậm rãi ra bàn trung tâm Vì vô song rót một chén nước Tiền bối người uống chén nước, A Châu vì người chuẩn bị nước tắm, vô song ngật đầu, ngồi xuống nhìn theo A Châu xoay người rời đi, hắn càng nhìn càng thấy hợp mắt nàng, đương nhiên hợp mắt ở đây không phải là tình yêu cũng chẳng muốn chiếm giữ chỉ là A Châu cho vô song một cảm giác tương đối lạ, theo ngôn ngữ của hậu thế thì A Châu là một người giúp việc, nữ giúp việc xinh đẹp như A Châu cho dù là kiếp trước vô song cũng chưa thấy cùng lắm chỉ có thể xuất hiện trên tiểu thuyết mạng, nữ nhân xinh đẹp ai đi làm cái nghề này. A Châu thực sự làm hết chức trách, cho dù Vô Song chưa hề mở miệng nàng vẫn ngoan ngoãn giúp hắn xử lý mọi việc, cho dù chính Vô Song cũng biết bình thường nàng cũng phải chăm sóc công tử, mộ dung phục của mình. Nghĩ đến mộ dung phục lại nghĩ đến A Châu, Vô Song không khỏi có chút bực mình. Từ bản chất mà xem hắn không ghét mộ dung phục nhưng nghĩ đến A Châu vì mộ dung phục mà hầu hạ, hắn bắt đầu thật tâm có chút ghét mộ dung phục rồi. A Châu không rõ tại sao nàng bị vô song gọi đến đây, đợi vô song đi tắm nàng lại vì hắn quét qua sàn nhà, khuôn mặt chuyên tâm nhất nhất, mãi đến khi vô song đi ra phòng tắm thì nàng thậm chí còn đang chuẩn bị vì vô song mà xuống bếp. Nếu không phải Vô Song đưa tay ngăn cản nàng thì chẳng biết nàng ôm đồm bao nhiêu việc vào trong người. Ngồi xuống đi, ta có việc nói với ngươi. A Châu nghe Vô Song nói đương nhiên không dám cãi lời, nàng cũng giống mục niệm từ, chỉ cần là người mà các nàng tín phục thì cả hai sẽ không lựa chọn làm trái lời. A Châu, ngươi biết tại sao ta cứu ngươi chăng? A Châu nghe vậy chậm rãi lắc đầu. A Châu không rõ. Hướng về A Châu khẽ cười, Với tư cách là người xuyên không nắm giữ cốt truyện Kim Dung, vô song cũng không ngại biên chuyện xưa. A Châu, ta biết ngươi từ nhỏ lớn lên ở Cô Tô, là người mộ dung ra, vậy ngươi có từng đến mạn Đà Sơn Trang? A Châu đương nhiên đã đến mạn Đà Sơn Trang, đây chính là nhà của Vương Ngự Yên, nàng cùng Ngự Yên thân như chỉ em sao có thể không đến. Vâng thưa tiền bối, A Châu đã đi qua mạn Đà Sơn Trang, vậy ngươi gặp qua Vương Phu Nhân? A Châu suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu. Vâng thưa tiền bối, A Châu đã gặp qua vương phu nhân. Vương phu nhân tính tình rất, thối. Thậm chí nữ nhân nào của đoàn chính thuần cũng có vấn. Để về suy nghĩ, nếu vô song là đoàn chính thuần có khi hắn cũng sẽ chạy. May cho A Châu là người đàn bà kia không biết nàng cũng là con gái đoàn chính thuần nếu không A Châu cũng khó mà toàn mạng. A Châu... Vậy ngươi có biết Vương Phu Nhân của mạn Đà Sơn Trang tên thật là gì không? Cái này A Châu đương nhiên không biết. Nàng khẽ lắc đầu. Tiền bối, A Châu không rõ tên thật của Vương Phu Nhân có điều ngự yên tiểu thư là con gái Vương Phu Nhân. Nếu tiền bối cần thì A Châu liền đi hỏi cho tiền bối. Vô song nhìn A Châu mà bật cười. Ta là gì Vương Phu Nhân? Nàng gọi Lý Thanh La. Nàng là con gái sư phụ của ta. Sư phụ ta gọi Lý Thu Thủy Về một mặt nào đó Lý Thanh La có thể coi là sư tỷ ta có điều nàng chưa từng được sư phụ quan tâm Thậm chí sư phụ cũng muốn chối bỏ nàng vì vậy ta cùng nàng căn bản cũng chẳng có giao tình gì Nhắc đến Thanh La là để ngươi hiểu rõ một chút giao tình giữa hai chúng ta Ta là đệ tử của sư phụ, là cao thủ tây hạ nhất phẩm đường Ân cái này ngươi cũng có thể chưa nghe thấy bất quá đám người tứ đại ác nhân có thể coi là thuộc hạ của ta, ở nhất phẩm đường ta là lớn nhất. A Châu không hiểu nhất phẩm đường là gì nhưng nàng sao có thể chưa nghe đến tứ đại ác nhân. Nàng dùng ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn vô song bất quá nàng là nữ nhân thông minh, nàng cũng biết vô song chưa nói hết. Thanh la nàng ta dù sao cũng là con gái sư phụ, cũng không thể nào không quan tâm đến nàng. Con gái nàng vương ngự yên tư chất kinh người nhưng thể chất lại không quá tốt, ta đích thân kiểm tra, ngự yên quả thật không thích hợp luyện võ. Ngươi cùng ngự yên thân như tỉ muội lại cũng coi như quen biết lâu năm với Thanh La, ta lại nhìn ngươi vô cùng hợp mắt, việc này không ai thích hợp hơn ngươi rồi. Ngươi có muốn học võ không? Nhận ta làm sư phụ sau đó giúp ta bảo vệ hai mẹ con Thanh La, ngự yên. Nay một chương Nếu được thì sáng mai mình bộ trương quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 274, Mộ Dung Thế Gia 2. Nhắc đến Lý Thanh La tất nhiên chỉ là một cái cớ, là một cái cớ để A Châu chấp nhận. Vô song cũng không tin A Châu sẽ gật đầu luôn với bản thân mình, dù sao hiện nay người có ảnh hưởng nhất với A Châu vẫn là Mộ Dung Phục. Vì vậy nếu không được mộ dung phục chấp nhận bản thân A Châu rất khó gật đầu. Như vô song suy đoán, A Châu quả thật không gật đầu thậm chí nàng có chút hút hoảng, võ công. Tại thế giới này còn chưa có ai không thích võ công. Bản thân A Châu cũng là như vậy nhưng mà nàng không dám quyết định. Vì vậy A Châu chỉ có thể xin phép vô song cho nàng một khoảng thời gian suy nghĩ. A Châu một đường trở về, mộ dung phủ Sắc mặt Thủy Trung luôn mang theo vẻ suy nghĩ, mộ dung phủ này đương nhiên không phải cô tô mộ dung ra mà là biệt phủ của mộ dung phục tại nội thành. Bằng vào thực lực của mộ dung phục còn lâu mới có tư cách tiến vào đây nhưng nếu là mộ dung ra thì khác. Phương Nam Đệ nhất võ lâm thế ra, tư cách vẫn cứ là có đủ lại thêm đoàn người của mộ dung phục tương đối nhiều, vẫn được hồng thất công dành cho một tòa phủ đệ.